Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện đầu tiên của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official để chúng tôi giới thiệu đến quý vị câu chuyện nội oan người vợ của tác giả Đỗ Ngát Hay bây giờ chúng tôi hẹn ảnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn Bà Hành nuốt từng hạt cháo vào mồm của ông Sử một cách vội vàng, như làm tròn trách nhiệm cho ông ăn mà không cần biết ông đã nuốt chưa. Những hạt cháo trắng rơi vãi khắp cái áo nâu đắp bạc màu của ông. Ông nuốt từng thìa cháo khó nhọc và rất vội vàng, vì nếu không tranh thủ ăn thì sắp bị đói. Bỗng một tiếng bóp vang lên đó là thằng tài, nó vừa vỗ vào cái mông to như cái rổ của bà Hành, rồi nói với giọng dâm dục: "Hàm tê đê." đê. Mấy hôm rồi nhà nhớ mình thế. Bà hành quay sang nhìn nó với một ánh mắt đưa tình, nỡ mà, làm người ta giật cả mình, thì không nhìn thấy người ta phải phải cho lão ăn à. Muốn nói vậy thôi chứ trong lòng của mộ cũng muốn lắm. Thằng tại nó cũng như đoán được ý của mộ, nó cười danh mãnh rồi nói, thì kệ đi, lão ăn như thế đủ rồi, không lại đi đầy ra đấy, ai mà dọn cho được, mà nhịn một bữa có chết đâu, nhưng mà tôi mà không có mình bây giờ là tự chết đấy. Giở nắp bếp xốc bằng hành và trong buồng, rồi đôi gian phu dâm phụ kia lại làm những chuyện như chúng từng làm suốt mấy tháng nay. Ông sự nằm đó chứng kiến tất cả nhưng chỉ bất lực, vì ông bây giờ chẳng hắc gì một phế nhân, ông bị liệt toàn thân chỉ có chi giác là vẫn hoạt động. Ông chỉ có thể thể hiện điều muốn nói qua ánh mắt, vì ông đã bị câm. Nước mắt của ông lại rơi xuống, ông hận chính bản thân của mình, nhiều lúc ông muốn chết để giải thoát. Nhưng ông lại không đủ can đảm để chết. Ông vẫn muốn đợi con gái của mình về, ông mới chết cũng chưa muộn. Ông nằm đó đau đớn nhớ lại mọi chuyện cách đây 2 năm về trước mà không ngừng trách bản thân của mình vì đã mê muội đánh mất hạnh phúc gia đình, làm người vợ bao năm đầu gối tay ấp phải chết một cách oan uổng. Trong cái làng này thì ông cũng là người có của ăn của để, đến cũ tránh cũng phải nể ông vài phần. Vì gia đình của ông cũng là người có chữ nghĩa, ba đời nhà ông đều làm thầy đồ, nhưng đến đời của ông thì không theo nghiệp thầy đồ mà ông chuyển sang kinh doanh vải. Công việc của ông thuận lợi lắm nên cũng có của ăn của để. Ông có vợ là bà Liên, gia đình của bà cũng ra thế lắm. Nói đúng hơn bà với ông cũng rất môn đăng hộ đối. Tuy sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng bà là một người rất tốt bụng hiền đức lại xinh đẹp. Nên cứ được bà về làm vợ ông tự hào lắm. Bà sinh cho ông một cô con gái giống như là bà cả đức lẫn nhan sắc và tính cách. Nhưng không hiểu sao sinh xong cô con gái cho đến nay bà không hề mang thai thêm lần nào. Ông cũng có chút chạnh lòng. Nhưng vốn là một người chịu ảnh hưởng của tư tưởng phương Tây. Nên ông cũng không quan trọng có con trai. Vì thế mà gia đình ông sống hạnh phúc. Chuyện cũng không có gì để nói nếu như hôm đó ông không gặp cô đào hát tên là Hạnh. Gia đình của ông cũng bắt đầu sóng gió kể từ đây. Hồi ấy ông đi ăn cưới ở trên huyện, nhà tổ chức đám cưới có mời một gánh hát đến diễn. Trong số những cô đào hát thì ông ấn tượng sâu đậm với một cô mặc áo màu đỏ. Đang đắm mình trong giai điệu mà cô đào hát, thì ông nghe thấy bản bên có người lên tiếng, nài các ông công có biết cái gánh hát này ấy thì cái tên cô đào hát là hát hay nhất đấy mà quy đẹp nhất đi. Sư ca bàn tiệc không ai bảo ai, cười phá lên như đồng ý với ý kiến của người vừa nói. Ông Sư ngồi bên cạnh cũng mỉm cười, bàn tay của ông gõ lên bàn theo giai điệu cô đào kia đang hát. Giọng hát của cô đúng là làm say đắm lòng người. Ông Tú ngồi bên cạnh nhìn ông Sư, cứ nhìn cô đào hát với một ánh mắt chăm chú thì ông bèn lên tiếng. Ông Sử này, nếu như ông muốn làm quen với cô đào này thì tôi giúp ông, vì tôi vị chủ gánh hát này là cũng có chỗ quen biết. Ông Sử nghe đến đây thì vui vẻ liền nói: "Cảm ơn ông, tôi cũng muốn nên khi nào có dịp thì mời gánh hát này về nhà biểu diễn." Sau buổi biểu diễn thì một cuộc gặp gỡ được diễn ra, hai ngồi cúi mặt thái độ cực kỳ bẽn lẽn e thẹn lắm, càng tô đậm cho cái nét nữ tính của cô. Sau cuộc nói chuyện thì ông giữ biết đoàn cảnh đáng thương của cô, nên ông đem lòng thương cảm, nói đúng hơn là ông đã yêu cô đảo tiên hạch này. Thôi hôm đó khi trở về nhà ông thấn thở, ông nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net